Truyện ngôn tình xuyên không nhàngê đương gia tác giả tay lâuện Nam được đọc bởi Đam Mai Truyện này được phát trên trang audiouyệnàma.com chương 95 nằm ngayơư lợn chết 8 người chứng như thị đang tìm trại trên núi bị bỏ hoang nhiều năm để chường chân như chỗ này đốt trước chính là có ở của bọn khúc đời nhà cham các kiểu đều có sẵn hai người thất nhà Cùng mãi đường chất vật Bị nhiều Tiệt áp giải vào trong lao Tài sản trên người Bị cướp sạch không còn tí nào nhi Tiệt cả găng cha mặt màu đen xuống Đo lên mặt nạc da người Chờ chiến dược thị chuẩn bị sẵn cho hắn Dù sao thì Trong đại củ mình Mà vẫn đeo khăn đen Thì đúng là chuyện kỳ quái Càng khiến người ta nghi ngờ hơn Còn chi còn có Nhạc Nhi Cũng rất quen thuộc với người trong chiến gia nữa Vương Phi Vừa mở cửa lao để Nhiêu liền nhậm lên hai mắt đắm đè. Nhạc Nhi cũng đã tỉnh lại. Bản thân nàng là người có vợ công. Một trượng đánh xuống cũng không làm nàng ngất được bao lâu. Lúc này các cao nhìn chầm chầm thất nhàng. Nhạc Nhi, người thế nào? Thất nhàng hỏi tỏ vẹn ân cần. Nô tì không có việc gì. Nhạc Nhi đáp rồi đứng dậy tướng lên phía trước. Nô tì thất trách khiến vân Phi phải chịu khổ rồi. Nói lên tình ít thôi. Khi tiệm lại bắt đầu gào Hai người nha hoàng các người Chắc cũng chẳng có mấy tài sản gì Giữ các người lại Chỉ tổ phí lương thực trong tại của ta Có thời gian thì tranh thủ tâm sự đi Qua đợt này Sẽ có người đến xem người Đến lúc đó Nữ đều đem bán vào kỷ viện cho ta Hắn lại quay đầu Nói với bọn hộ vệ hoàng gia trong ngục Còn nam thì bán ra ngoại quốc Làm cu ly đi Trong giọng nói có ý tăng thêm vẹn thô bỉ tách xong thì hỏa khí trong lòng bọn họ vẹn âm âm nổi lên lại dám đem đám tinh binh bọn họ đi làm cô ly sao đây không phải là vũ nhục bọn họ trắng trận sao cái tên sân tận này đúng là vô pháp vô thiên mà đừng để bọn hắn thoát được ra ngoài nếu không thì không thể không đem bọn này phanh thay ra làm nghìn mảnh nghĩ nhi nghiêng đầu nghĩ mãi không ra giọng nói này thì có có tình cường điệu Nhưng đái âm sang sảng này sao lại quen thuộc đến thế? Nhưng mà người này đầu tóc xõa xòa, vẻ mà không thân ái xác Nàng không có khả năng biết nha Nhạc Nhi cầm mắt nhìn xuống không có ý chống cự gì. Tất Nhiàn lườm nhạ Nhi. Nha đầu kia mà nhu thật như vậy thì tuyệt đối có vấn đề. Nhi Tất nhiên cũng đặc biệt chú ý nha đầu này, ẩn núp trong chiến gia một thời gian lâu như vậy mà không ai phát giác được, thần đúng là Một nha đầu tâm tư tinh vì xạo đá. Hắn liên quan là đã dám phái nàng đến đây, thì nha đầu này tất nhiên là vô cùng tinh ranh rồi. Thấy nhạc nhi mãi không có phản ứng, như tiện quay người nhấn chân rời khỏi phòng giam. Bỗng nhiên thấy cân cổ tay dài, trong đầu hắn chỉ kịp mắng một câu. Nha đầu chết tiệt kia, không nhạc nhạc tay một chút được sao. Thứ nhạc chân mát nhìn, kẻ ra ta chính là nhạc nhi vừa rồi còn giả bộ ngoan ngoạn. Nhạc Nhi thăm hầm hè trong lòng. Cái tên trước mắt chính là kẻ đến nàng hồn mề. Tất nhiên là nàng muốn ăn miếng trả miếng. H.I. Nhân bảo vệ ban ngoài thấy có biến cố vùng đại đào lên nhắm vào Nhạc nhì Nhạc Nhi vùng hạ tài áo lên. Hai cây ngăn châm đã lên ánh sáng lạnh lẽo bay ra chui vào trong cơ thể hai H. y Nhân. Hai người kia lập tức ngả xuống đất. Trong nhảy mắt lòng thất nhàng trầm xuống. Rõ ràng đây là đập châm. Nhà đầu Nhật Nhi thì ra còn dấu chiêu này. Nhật Nhi tiến lên vài bước, đẩy bên hông nhị tuyệt, tìm chìu khóa phòng giam cho đám hậu vẹn. Đám đàn ông như chiêm vợ tổ thoát ra khỏi nhà lao lúc này riếu riếu không ngừng phẫn nộ lên án. Những kẻ này tâm càng quá mức, chúng ta phá nơi ở của bọn hãng đi. Dám ngăn nhiên đối xử với chúng ta như vậy, phải đánh cho bọn chúng quỳ dưới đất kêu cha gọi mẹ mới được. Đúng, nếu không thì tôn nghiêm của chúng ta ở đâu? Bọn hô ve từng người giẫm giạc nói hoàn toàn quên mất là chứng minh tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta mới có thể bị tóm tới chỗ này. Thất nhạc bất đắc dĩ ho vài tiếng Các vị hay là chúng ta rời khỏi chỗ này rồi hãy nói sao, thế nào? Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của đám sân ta kia. Nếu gặp lại có xung đột gì thì đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt gì. Dù sao, người nên gặp cũng gặp rồi, thứ cần bố trí cũng đã bố trí rồi, không cần ở lại trong tại này đóng kịch làm gì. Việc nhàn Nhi làm, chính ra lại rất hợp thời. Tính cho nàng phải tìm cách tìm mấy vị hộ vệ để nhân này xuống núi. Vâng, Vương phi nói rất đúng. Nhạc Nhi nói tiếp, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hộ tống Vương phi mà thôi. Cái ổ sừng thật này thì chỉ cần phải đại binh đến tiêu dược là được nói to những câu có lý bọn hậu vệ vốn chỉ muốn xả cục tức trong lòng chỉ được mấy cái lợi nhỏ mà thôi nếu là động thủ thật thì tất nhiên bọn hắn không nắm được phần thẳng lúc này vừa vạn có người đưa bậc thang đến để xuống rồi có người bay quanh thất nhà cẩn thận đi ra phía ngoài phải băng thất nhà thấy thân ảnh nhạc nhi chật đoá lên chỉ thấy nhạc nhi đi tới bên người Nhị Tuyệt đang nằm vật xuống, cả tay trái vung lên, lại có một cây ngân châm bay ra, thẳng tới tử huyệt của Nhị Tuyệt. Thế Nha nhíu mắt, nhạc nhìn này đúng là cực kỳ cẩn thận. Đến lúc này mà vẫn không quên giết người diệt khẩu. Khóa miệng nàng cong lên một cười không tồi. Còn chưa nghĩ xong, thức Nha từng mắt đột nhiên nhìn đến bên trái Nhị Tuyệt, khóe miệng không khỏi co giật. Đây rốt cuộc là tai nghe của ai? Mấy bao lâu thời gian Mai trộn thái dương, cái mặt nạ da người kia đã cũng lên nếp nhằn. Nàng quét máu một vòng, nhìn Nhạc Nhi. Nhà đầu kia có vẻ còn muốn dò xét người trên mặt đó. Nàng vội vàng, nhả kêu một tiếng. Nhạc Nhi, mau tới đây, đừng để là khỏi đội. Trong miền vẫn là ân cần, lại có chút than thở. Nếu như tiệc lúc này bị bả lộ, thì khỏi cần nói cũng sẽ biết xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là mặt nạ ai làm. Thở về, nhất định phải hủy biển hiệu của người kia. Nhạc nhiêu quay đau lại, chạy châm chậm tới phía thất nhàng. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại có cảm giác đã gặp tên sơn tặc này ở đâu đó. Nhưng mấy thứ này cũng không quan trọng. Dù sao, người cũng đã chết hết không phải sao. Đọc châm của nàng tẩm các loại chất độc, bóng là vũ khí bí mật của nàng. Đọc trong này kiến huyết phong hầu, tên hào không hề phong vị, mà trống châm này thì chưa từng có ai sống sót. Cả đoàn người nói đuôi nhau đi ra cửa nhà lao, chiên vào trong màn đêm. Trong phòng giam khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn ánh ném mà ảo lập lòe. Đột nhiên, đang trần nhà, có một người phi thân xuống, hếp mắt nhìn chầm chầm một hồi lâu và đám tự nhiên chạy trốn xa xa. Sau đó mới miễn cưỡng hồ một tiếng. Tất cả đứng dậy đi. Hai tổ vẹn, mặc áo đen bị trốn ngân châm lúc trước, đập tức đứng lên. Chiến quả già. Được rồi, các ngươi cũng cựng khổ rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Chiến nhật thì phân khó. Dạ, vâng. Hai người cùng nổi, rồi đi ngay ra ngoài. Chiến nhật thì quay đầu lại, nhìn tên đầu heo đang nằm ngay đơ, dạ chết nào đó. Nhớ mày, mắng một tiếng. Đừng có giả bộ nữa, đi xa cả rồi. Đánh thủ thời gian, bắt đầu làm việc đi. Người nào đó vẫn không nhúc nhích. chỉ nhược thị căng thẳng. Có chuyện gì xảy ra rồi? Cháu lẽ. Khi tới đây, chiến nhược thủy gọi vã, ngồi sậm xuống. Troạt một tiếng, manh bạc dân mở siêm y của nhị tuyệt. Bên trong là tấm sát, tất nhàng yêu cầu bọn hắn đeo trên người. Bên trên lộ ra ngân châm là đẻo bị bẻ công. Bán lặng nằm trên miếng xác Con tay đưa đến gần kiểm tra hơi thở của nhị tuyệt, vẫn trăm ổn ấm áp. Tầm chú Nhật Thị buồn lỏng, không có việc gì là tốt rồi. Đột nhiên, nhớ tới một trường lúc này của Nhạc Nhi, hắn không khỏi hắt chướng liên tục. Cái tên này rõ ràng là bị Nhạc Nhi kia đánh cho bất tỉnh rồi. Hiện tại vẫn còn ngủ khò khò ở đây. Lại tiếng mắt lưm kẻ nào đó quần áo bị mình ké xuống không ngây ngắn, nằm trên mặt đất. Hơi này đúng là tên Đại Ngốc, nhưng chân bỏ đi. Cái tên này thích ngủ trong hầm lò lạnh như băng. Thì cứ để cho hắn ngủ thoải mái đi Cũng tiện thể để hắn nhớ cho kỹ Đừng có để người ta đánh đáng dễ dàng như vậy Cho đến khi Nhật tuyệt tỉnh lại Thấy mình quần áo không ngây ngắn Thì rất buồn Phật Đến nỗi đem ánh mắt thông cảm Nhìn Chí Nhật Thị Trong lòng hắn đã xác định Chí Nhật Thị là loại người đoạn tụ Chẳng tránh chưa bao giờ Thấy Chí Nhật Thị đi tới hòa lâu Cũng chưa bao giờ thấy hắn thân mật với nữ nhân nào Hóa ra Rốt cuộc là hắn có cái hàm mệt không muốn bị người khác biết. Cái này tất nhiên là nỗi sao. Sau khi con người của thất Nhàn trốn thoát khỏi nhà tù, cá theo cẩn nhi ngồi ở ngoài cửa có chúng quẻ quải kém vấn chấn, liền đi thẳng tới chuồng ngựa. Bởi như là ngựa và xe của bọn hắn vẫn để ở đó. Trung quanh còn lại cũng không có ai trong côi. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài đại sảnh đèn đốt sáng trưng. Nghe thấy ở đại sảnh trên đến tiếng cạn chén, ra hét chúc mừng. Bọn sân tật này đại khái đều tụ tập ở một chỗ ăn mừng, nên mới trông coi không cẩn thận. Chẳng lẽ thận coi bọn họ như một đàn dây béo cho làm thịt hay sao? Trong lòng mỗi người phận quốc. Hiện tại cứ đắc ý đi, chờ bọn hắn ra khỏi cái ổ này, chắc chắn sẽ gọi người đến tiêu diệt. Thôi dịp bọn cốt này mua vui, không phòng bị, chúng ta nhất cử tiêu diệt còn không được sao. Có người khẩu khí thật sự không thể nhận được nữa hẳn hãi nói ra. Lập tức có người phụ hòa. Đúng vậy, chúng ta vừa vặn có thể đánh ốp làm bọn hắn trở tay không kịp. Gì gì gì? Mấy tên này đúng là không sợ chết. Rõ ràng không thể nào thắng được. Đã bị thua một lần còn chuẩn bị ăn đòn thêm lần nữa sao. Thế nhàn giật lưỡi kỳ lạ. Đằng đầu không biết định mạch thì yếu liền xông lên đánh. Có thể nói là lộn mãn. Trần thứ hai, rõ ràng có thể phân biệt được tình hình, địch mạnh ta yếu, lại vấn đòi đánh nhau thì phải gọi là ngu xuẩn rồi. Dũng khí đáng khen, dị tiết không đủ đầu óc. Chẳng qua, mấy cái này cũng không phải chuyện của nàng. Dù sao những người này đều là của hát liên vân làm. Những cái này vẫn không qua mặt bàn thì bọn nàng lại càng có nhiều cơ hội. Chỉ là nếu lại đến thêm lần nữa, thì vận kịch này đến lúc nào mới diễn cho hết đây. Chính vào lúc này lại nghe được người hắn giọng. Cả nào đấy? Thất nhạc mừng hấm, mộng cái giọng này là được rồi. Thật là quá hợp ý nàng. Quả nhiên, một đám hộ vệ bắt đầu kinh hoạn rối loạn. Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Thất nhạc ném cho hai đường bên cạnh một cả nhái mắt. Hai đường ngạm hiểu lại được cỡ kêu lên. Thế này thì biết làm sao đây? đều là do mấy người các người vừa rồi cứ nói nhảm, bây giờ thì tốt rồi khiến người ta tới tận đây rồi. Ta cũng không muốn vào kỹ viện đâu. Hô hô hô. Nói xong, che mặt giả vờ khóc mấy tiếng. Bởi nhiên ra một câu càng khiến cả nhóm bàn hoàng. Không muốn vào kỹ viện sao? Khói mắt thất nhàng nhả lên. Cái này thật đúng là thiếu sức thiếu phục. Cái hoa hồ điện này chẳng phải là tú bà trong kỹ viện hay sao? Mọi người yên lặng. nhặt nhì nhớ mai, bắt bắt tay, hơi có chút phong cả lãnh tụ. Bây giờ, việc cần làm nhất là rời khỏi đây mọi người tặng ra thành các nhóm buộc ngựa cho thật chắc nhanh lên mọi người bóng đang cũng quýt trong lòng lúc này có người lên tiếng tất nhiên là lập tức làm theo lời người ta phân phó đại cái là có người ra lệnh rồng nhảy mắt vì chuẩn bị đã làm xong xuôi lúc này trong đại sản truyền tới từng tiếng vỗ bàn tiếng binh trí bị sách lên đặc nhiên đem mấy người thất nhàng kéo lên xe ngựa hô một tiếng đi Nhớ màu vẹt, vội vàng chạy như bay ra khỏi trại, nơi khiến bọn hắn phải chịu nhục lần này. Phía sau lón thoáng cây đúa, tư đại sảnh vội vàng đuổi tới chuông ngựa. Trong bóng tối, đám màu vẹt chạy xa xa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám điểm đỏ. Đám người, cương đố chạy đến dừng bước. Chỉ nhược thị căm đầu cùng Lâm Duẩn Ghi nhìn nhau cười. Hương Phi, Cõng Nhi, sao lại có bộ dáng thế này chứ? Trước kia vốn hung dữ mà. Nhạc Nhi nhìn về phía thớt nhàng trong mắt lóa sáng. Đột nhiên xuất hiện sơn tạ có cảm giác nguyên thuộc không hiểu được. Hơn nữa, cậu Nhi lại có phản ứng không bình thường, nàng muốn không ghi cũng khó. Thớt nhàng tở dài, cậu Nhi hình như là bị bỏ thuốc rồi. Nàng lại dừng một chút, vô cùng lo lắng nói. Đợi đến nơi nào dừng chân, tìm đại phu cho cậu Nhi xem sao. Vô biết, nhà đầu nhạc Nhi không dễ lừa. Nàng đã cho cậu Nhi ăn chút thuốc ăn thần từ sáng sớm, khiến Nhạc Nhi cũng không còn gì để nói. Quả nhiên, Nhạc Nhi nhìn cậu nhi có vẻ mang bạc, trong lòng lặng lẽ hoài nghi, có phải mình quá đang nghi hay không. Nhạc Nhi, ngươi có nhớ lúc ngươi rời khỏi chiến gia, ta đã nói gì không?" Tất nha, đưa mắt nhìn Nhạc Nhi mà nói, "Nếu Nhạc Nhi không còn gì để hỏi thì đến lượt nàng làm khó ta rồi. Nhớ à, bán Nhạc Nhi tối sầm lại. Nợ máu trả bằng máu. Đây là lời nói quyết tiệt, lúc trước của chủng mẫu chiến gia. Nhạc Nhi không đem chuyện đó bẩm báo cho bệ hạ phải không? Cất nhà hàng vốn ra lông rắn của cậu Nhi. Hắn là như thế. Chứ không thì làm sao Vân làm lại phái Nhạc Nhi đi theo mình. Chẳng khác nào tự tác vào mặt mình một cái. Đây không phải là công khai nói rằng hắn đã giết chiến sinh ca sao. Vâng, Nhạc Nhi cúi đầu nói. Hôm đó nàng trở lại hoàng cung Chỉ nói chủ tử chiến gia đã chết Không cần ở lại chiến gia nữa mà thôi Nếu nàng ăn ngài nói thật Tất nhiên bệ hạ sẽ giận dưỡng Nhất định diệt trừ mỗi hậu quả lớn Là chủ mẫu Dù sao bệ hạ là thiên tử Sao có thể cho phép người ngoài Nói những lời càng quẩy như vậy Nhạc nhi Nghe từ đầu ta đã biết sợ người từ đâu tới Ta không biết Ngươi có tâm tư gì Thay chủ tử ngươi làm những việc tán tận lương tâm kia. Nhưng ta vẫn coi người là nhạc nhiên ngài rõ trong thương nhu của ta. Ta chỉ muốn nói cho người biết câu nói ngày đó của ta vẫn có hiệu lực đến giờ. Mặc kệ người đó là bệ hạ hay là tên ăn mại. Thức nhàng nhà kinh định nói ngài đó chiến sinh ca giả chết thật ra ta có mục đích công lao của phân làm. Những hoa dược đó là có thật chẳng qua phân lạm thông minh lại có cố thanh ảnh ở bên chị Kiểm mới có thể tránh thoát một kiếp nàng kia. Chỉ có điều khoản nợ kia tất nhiên là phải đòi lại. Cho dù không đòi nợ, Phương làm cũng chưa bao giờ có ý định buông tha bọn họ, không phải sao. Đây chính là tiên hạ thủ Vi Cường, chân lý từ xưa. Chỉ là Nhật Nhi này đối với nàng cũng không tệ cho nên nàng không muốn mình đến lúc đó đích thân kết liễu nàng, khiến gia đau này trở thành một con cờ đam có kiến hoàng quyền. "Ngươi đợi tốt thế nè, giờ tới bây giờ càng điều gì cả công lòng." Trần Hàn nàng mở cho Nhạc Nhi có cơ hội tự mình lựa chọn. Nhạc Nhi cắn chặt môi dưới, tay nắm thành nắm đấm, đầu không biết đang nghĩ gì. Nhạc Nhi quay đầu, nhìn sang Thất Nhi, rồi lại nhìn qua Nhạc Nhi. Không rõ khâm khí trong xe này sao lại trở nên nghiêm túc như vậy. Hải Đường liếc mắt nhìn Thất Nhi, miệng khẽ không lên. Nữ nhân này nên nói là nàng tâm địa thiện lương hay là đang tính kế. Quán đà một góc tường của Hán Liên Vân Làm khiến cho thận địa của Hán Di sập đầy. Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 96 Trò hay mở mạng Nhạc Nhi cầm lệnh bài do bẹ hạ ban đến quang phủ cho người lên núi tiêu diệt sân thạc. Tất nhiên là không nói đến mình đã từng dựng vật cỡ nào. Chỉ nói trên đường nghe đồn thành này có đạo tặc làm hại dân chúng phải giúp dân trừ hại. Quang phủ lão gia qua miệng không ngừng vân giả trong lòng lại rất bực bội. Bọn hắn lâu lắm rồi không thấy có sân thạc đi lại trên núi. Cái con nương trong hoàng cung này là nghe nói từ đâu thế nhưng hắn cũng không nhiều lời đập tức cho xa nhà thông báo mượn quân thủ thành đi lên núi đám hồ vệ hoàng gia cũng xoa tay muốn đuổi theo thì bị thất nhà dùng cớ trì hoãn thời gian phải qua chống lên đường ngang lại đám hồ vệ chỉ nên phải tiếp tục lên đường chẳng qua cứ nghĩ đến đám sân tạc kia cuối cùng cũng rơi vào tay quân rìu rình trong lòng lập tức thấy dị chịu hơn nhiều Đợi cho quan phủ lão già đến trường địa điểm do Nhật Du chỉ thì càng thêm bực bội ở đây làm gì có bóng dáng dân tạt đâu? đó ràng chỉ có một đám s dân vườn nhỏ đi vài vòng trước vài vòng tao muốn tích cực bắt tay vào điều tra thì thấy hóa tận có mấy cái trại có thể là của sân tạc trước kia nếu bảo bây giờ mà còn có dân tạch ở đây thì chúng là nỗi mơ giữa ban ngày lão quan gia kia không ngừng chữa rũa trong lòng. Mấy người hoàng gia nhà cá người chắc là không có việc gì tiêu khiển, nên tìm lũ tiểu nhân bọn hắn đến để đùa hả. Điện cổ có chú ưu vương vì một tiếng cười của nàng bao tử mà đốt đỡ giỏ chư hầu. Hôm nay là do ai đây? Chắc là bọn họ chỉ là đồ chơi của mấy người trong hoàng tộc sao. Trong lẫm cao huyển của chiến gia trong văn thành, khoảng thân nhỏ yên lặng hồi lâu rốt cuộc cũng náo nhiệt lên nguyên một đám nữ nhân mang vẻ mặt phức tạp nhìn thức nhàng đã không gặp một năm nữ nhân này vẫn trưng ra vẻ mặt như một đứa trẻ vô hại như thế gian cùng sinh đẻ không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng từ một năm trước thức nhàng bị bắt đi khỏi chiến gia không hợp lại nảy sinh nhiều chuyện như vậy người đứng trước mắt này Đã không còn là chủ mẫu chiến gia nữa mà trở thành con dâu của hoàng tộc rồi là Dược Vương Phi. Nghe nói nàng sinh hạ một đứa con trai ở Kinh Đồ. Thật ra là con nói dội của chiến gia. Sao lại không thấy nàng mang đến? Thì nó là đối thủ tranh đấu gây gắt trước kia. Nhưng giờ đây không có đàn ông. Đứa bé là cốt nhục gì nhất do đừng già lù lại. Trong nhà có một con trai. Thời gian này cũng sẽ có chút điển vào Tuy nói là các nữ nhân trong lòng hết sức mất mạng với thất nhà nhưng lại không hề liên quan đến viện tranh thủ tình cảm năm đó Ngày đó thất nhà vẫn còn muốn báo thù kia mà đã bán một cái đã gã cho dựng vương già mặc dù các nàng cũng nghe nói đây là do ngày đó thất nhà bị tình thế bắt buộc phải làm dựng vương già cùng bắt hạng thái tử tranh chóp các tội bên nào cũng không tốt Ở giữa còn có bài hạ cực lực tác hợp Hôm nay gặp lại tất nhà Có một số việc Đương nhiên phải hỏi cho rõ Dược vương phi thù của chiến gia ta trên tử y Tấn lên phía trước hỏi thẳng ra Lạnh tiêu vũ vung ta lên Như như ra vẻ bề trên Trinh mụn mụn chớ nói nhiều Trước tiên để dự vương phi nói đã Nàng đưa mắt nhìn nhạt nhi Nhà đầu kia Ngày đỏ ra đi Đó là kỳ lạ Hôm nay ta cùng thất nhàng đi về từ trong kinh. Nghe nói là người hoàng đế phái tới dư cố thất nhà Lãnh tiêm Vũ vốn là người tâm tư tỉ mỉ. Chỉ cần tưởng mình nghĩ một lúc ta có thể suy ra rất nhiều đầu mối Ta hôm nay trở về. Chính ta để ban chuyện này với mọi người. Thất nhàng ngồi trên ghế nhìn một đám nữ nhân này. Mấy nữ nhân này hóa ra lại rất kiên Trinh Vẫn si ngốc trong coi chiến gia như trước. Cũng ra nàng lúc trước đã quá kinh thường mấy người này. Thế nhàng thở dài lại nói, Cán vị, thôi đi, Cán gã thì ta giá đi. Tóm lại, ra khỏi chiến gia này, Cũng không thể khiến chiến gia Làm lỡ cả đời các người. Nàng thật sự suy nghĩ vì bọn họ. Đã có văn làm, Nhìn vào khối mở to béo bỡ, Là chiến gia. Đến lúc đó, Mấy nữ nhân không nơi nương tượng này, Không biết sẽ bị đói sự thế nào. Các bạn giải tán sớm một chút còn có thể tránh chút phiền toái Một câu của nàng khiến cho đám nữ nhân như ông vợ tổ. Trong lòng vốn bất an bởi vì những lời này đã càng lung lai dữ dội hơn. về phần nợ máu của đường già là cho ta lúc đầu không suy nghĩ kỹ. Các việc tốt nhất là quên đi. Một đám em ở to mát, cứ như vậy mà lao sạch hận thù kia sao. Ta chỉ có thể nói. Lời của ta hôm nay hết thảy điều vì suy nghĩ tốt nhất cho mọi người. Chúng mẫu xin cho phép thiếp thân gọi một tiếng chủ mẫu. Người nói như vậy chẳng phải là vụ lòng gia ngày đó thương người, cưng chịu người. Trình tự y đỏ vành mắt dừng dữ lên tiếng. Thất nhà đưa mắt nhìn nàng. Trình phu nhân, ngươi thật sự muốn báo thù. Trình tự y đang muốn kiên quyết gật đầu. Đại bị một câu của thất nhà làm cho kinh hạn. Dù cho kẻ thù kia đà đơn kim bệ hạ của thiên triều tá. Mọi người phía dưới hết một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của Nhạc Nhi rung lên, đến đầu nhìn thẳng vào tất nhà Nàng cứ trắng trợn, nói kẻ thù là bệ hạ. Vậy đây yên tâm mình sẽ không mật báo sao. Vương Phi, trình tự y không lại tin được. Người có thể nói rõ hơn một chút được không? Đây này còn không đủ rõ ràng sao, thất nhàng đảo mát một vòng quanh mọi người. Lãnh tiêm vũ cùng liêm ngập biệt, mặc dù trong mắt dẫn lên vẻ kỳ quải, nhưng là hai người bình tĩnh nhất. Người ta nói cái nghèo không đấu với kẻ giàu, cái giàu không đấu với cả quý, vừa muốn thần chết, thần không thể không chết. Ta chỉ nói đến thế thôi, các vị tự giải quyết cho tốt. Mặc dù bản thân nàng đớn kinh thường hai câu vừa nói ra kia nhưng vì muốn kết lại, những nữ nhân này giờ đi, nên lấy ra sử dụng cũng không sao và rồi mọi người còn đang tiếp sợ. Bệnh hạt là kẻ thù của dân gia, đe là một sự thật chấn động đến mức nào. Đương nhiên, các vị tốt nhất là đem chuyện này quên đi đã tránh bị hỏa sát thân. Nàng không phục gì, nhưng lái thuyền qua Hàm thì cẩn thận luôn là tất yếu. Mấy việc thai vách mạch trường cũng thường xuyên phát sinh. Không có ai nói gì, không khí mà bịt hờn với lúc trước. Nghe được tất nhiên nói xong, và càng thêm suy nghĩ sợ hãi cùng bất an. Tất cả mọi người đều trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Thất nhàng đứng dậy, đi về hướng cửa phòng. Lúc đi qua bên người lãnh tiêm vũ cùng liên ngọc đẹp, thấy rõ ràng có người của hai người lỏa lên. quan trong, thượng nhu huyện vẫn như trước kia, cũng không có gì đợi khác so với trước khi thất nhàng rời đi. Có thể thấy là bên này thường xuyên có người quét dọn có loại tâm tư tiễn mật như thế này chỉ có chuyến nhược thị. Thật ra, hắn cũng là kẻ rất có tâm. Thất Nhan ngồi xuống, chờ khách tìm đến. Quả nhiên, không bao lâu thì lãnh tiêm vũ cùng Liên Ngọc Điệp liền đồng thời tiến tới. Dược vương phi, tiếng mũi chúng ta tới đây để thương lượng chuyển rời phủ. Lãnh tiêm vũ cung kính nói, nghĩ thông xuống rồi là tốt. Thất Nhan lít nhìn cát nàng Điền chỉnh sang, xe sửa hai nhà hoàng. Nghĩ nhi, nhạc nhi, các người đi chuẩn bị một ấm trà mới sang bên này. đốt đèn tâm sự vang đêm, không có trà ngon thì làm sao được. Nhạc nhi thoáng sửng sờ một chút rồi mới gật đầu nói Vâng, thưa vương phi. sao lại, nhìn kỹ hơn, hai người bọn lạnh tiêm vũ. Đợi hai nhà hoàng ra khỏi cửa sông, bạn tiêm vũ cũng không nói chuyện. Đi đến trước bàn sách, nâng bút lông lên, liền vải vàng viết lên chảy Liên Ngọc Điệp ngó ra ngoài cửa cố ý nói vạn to mấy đề xi bèn. Thương phi, đốt đương người có nói, chúng ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận. cực ra, đúng như lời người nói, liên gia thận sự ra, rất tốt. Nhưng có nhân cũng đã qua đời, người không còn ở đây, tiến mỗi ta cũng bắt đầu mộng cuộc sống mới. Vốn hồ, các thù cũng không phải người chúng ta có thể chọc vào. Câu nói vừa thiếu mất nhân vật bấu chốt nào đó mà mọi người đều rõ trong lòng là được. Thất nhà nhà lãnh tiên vũ đang tập trung tiết, lại nhìn ngõ ngọc điệp đang nói chuyện. hai người này đúng là phối hợp rất ăn ý. một tai nạn đưa ra tiếp lấy trang giấy từ tai lạnh tiên vũ. Chỉ thấy trên mạng giấy mấy ngàn chữ thể khải thanh tố. Vừa vì sáng tinh cánh của người thì sao có thể đơn giản buồn tha cù hận như thế. Thất nhàng công khóa môi lên, chẳng phải người ta thường hỏi, cái thù chính là kẻ hữu mình nhất sao. Mấy nữ nhân này đúng là, cái nàng đỡ tốn công giải thích. Ta lại tiếp tục xem tiếp. Tiến muội chúng ta tất nhiên cũng sẽ không, thù giết chồng không đổi trời chung. Chúng ta biết rõ, cho đời ở chiến gia cũng chỉ tổ kết cho chiến gia thèm vướng biểu. Ta cùng mỗi mũi sẽ trở về nhà mẹ đẻ. Ta tướng cùng trấn quốc đại tướng quân. Chắc là hậu thuận báo thù cho Vương Phi. Chúng ta chỉ có thể từ phía sau chăm lửa, còn lại mong Vương Phi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho chúng ta. Tất nhiên đem trang ghế đến cơn ngọn đến nổi. Tất nhiên là vậy. Những nữ nhân này cũng là người đáng thương, đã giá tất cả cho một tấm chân tình. Mà nam nhân kia thì... nghĩ tới đây, tất nhiên là bình tức ngăn cản, sự thông cảm đang tràn lan trong lòng. Nếu đã lựa chọn thì tất nhiên nàng chấp nhận cục diện hiện nay. Mặc dù có thể thương cảm cho những nữ nhân này, nhưng cuối cùng cũng không thể đem nam nhân của mình ra mà chia sẻ. Xong trong lòng nàng không khỏi nhưng lên một chút tức giận. Cái tên kia đã đi lâu như vậy rồi, mà vẫn có bao nhiêu nữ nhân tình nguyện chấp nhận cả cái giá lớn như vậy vì hắn. Trong lòng nàng thầm bắn vân lãm tinh trùng. lúc này Tại năm cơn xa xôi, đang ở cùng hai người, quân nghị, cố thanh ảnh nghiên cố địa đồ. Quân lãm đột nhiên ách xì, liên tục, hắn xì hai cái thật to. Cố thanh ảnh cười hấn hở, bỏ hắn mọc phát, giựt vương già, tâm ra đại tổ đang mắng huynh đáy. Quân lãm liếng xéo hắn, cái tên này đúng là mầm chó, thì không mọc được ngào vôi, sao lại không nói thất nhạt, đàn nhớ hắn chứa. Bên trong, Thượng Như Nguyễn, Thất Nhàng cùng Hải Trường đang ngồi đổi diện nhau, đỏ mắt sát phạt nhau trên bàn cờ. Dược vương phi, chiêu này của ngài thật là tốt, rõ ràng là suy nghĩ vì những nữ nhân kia. Trên thực tế, ra vì chính mình giải quyết bao nhiêu tình địch tiềm tàng Hải đường trường mắt, nhìn Thất Nhàng gái mặt chén nhạo. Thất Nhàng không thèm phản ứng, đập một quân cờ xuống, dưới công mạng cổ đàn trước rồi nói sao. Dù cho không đem những nữ nhân này bó lại thành rỗng đem ra ngoài thì cũng không có ảnh hưởng gì tới mình. Tuy nhiên, có thật là nàng vẫn canh cánh trong lòng về những nữ nhân này, nhưng nàng cũng không phải tốn nhiều sức lực như vậy. Cái hoa hồ điệp này đúng là rỗi việc tìm chuyện tiêu khiển ở chỗ mình đây mà. Chà chà, chứ là không thể tưởng tượng chiến gia mang cái mặt có xét đánh cũng không đổi mà cũng thu hút nhiều ông bậc như vậy. Thật sự là chà chà. Hải đường lại tiếp tục hấn mở cười. Thích nhàng ngưỡng đầu biết nhìn nàng một cái. Cái người này đúng là phạm vi riêu gạo càng ngày càng rộng nha Em nhân nhà nàng mặc như núi băng thì sao. Nhìn quen cũng có điểm đặc sắc mà. Lập tức thích nhàng nói mát. Chuyến già tất nhiên không biểu lộ cảm xúc phân phú như lòng đại công tử rồi. Nhìn lại cái khuôn mặt kia. Có đôi lúc ta cũng nghi nghi. Thầm biến có thể nướng chính cả một cụ khoai lang không đấy chứ? Có phải không, hoa hồ điệp? Chọc ngoái chỗ đào của người khác không tha Chính là thú tiêu khiển yêu thích nhất của thất nhà Á, quả nhiên sắc mặt hải đường lại bắt đầu không tự nhiên Sao lại kéo nàng vào đây rồi? Tất cả đều do tên ngốc kia Khiến mình cũng trở thành đối tượng cho người khác cười chê Rồi nổi trong miệng vừa dứt Tài thất nhà cũng không nhàn rỗi Tiếp tục chém giết Không ngờ vị lãnh phu nhân Cùng lý phu nhân kia Cũng là loại phụ nữ kiên cường Hoa hồ điệp nghiêm mặt Thanh thủ thời gian Lập tức chuyện vấn đề Phải nói là Mị lực của chiến gia lợi hại Trong lòng ai đó Lại hâm hừa vài tiếng Ra tài chém giết càng mạnh hơn Khóa miệng khải trường méo sợ Kiểu này ghen to rồi Thật đúng là chưa cực kỳ Nàng ném ra một vô cờ Quay hạ sẽ tìm cách gì để thu hồi chiến gia. Làm sao ta biết được là giết một quân cờ, ta cũng không phải con dung trong bụng hắn. Quân gia bây giờ không có ở đây, chứ là vẻ hạ sẽ nhanh chóng ra tay. hoa hồ điệp vừa nói, vừa quét mắt một vòng quanh bàn cờ. Nói như này, chém giết đến điên rồi à, phải mất thêm một quân cờ nữa. Việc đó thì phải chờ hắn ra tay, chiến gia ở ngoài sáng, trốn chỗ nào cũng không được hắn ra tài mới là thứ nàng muốn trường hợp xấu nhất cũng chỉ có hách liên Văn Lam làm dụng quyền cừ tịnh thu tài sản của chiến gia mà thôi chẳng qua Văn Lam không đến đường cùng thì sẽ không dùng chiêu thức này dù sao nếu không có lý do hợp lý thì sẽ gặp rất nhiều công kích từ dư luận nàng nói chuyện cũng không thèm đưa mắt lên tiếp tục giết, giết, giết, giết hãy đường cuối đầu nhìn cuối cùng tướng trên bàn cờ bị tất nhàng tóm được phương phi hôm nay quả khí của người nằm quá hãi đường bất tác dị cười khổ màu bán nữa tất nhà hớt người ta lên quân cờ lại trở về y như cũ trên mặt bàn cờ bằng ngọc đồ tinh trùng, tinh trùng chết rồi còn lưu lại cả đống nợ tình nếu cho những nữ nhân này biết tên kia thật ra vẫn còn sống thì chẳng phải là đã loạn sao tên kia không dám lưu liếm tình cũ giết không tha khóa mắt hải đường nhảy dựng lên hóa ra mình lại biến thành bao cát trúc dẫn của vị này rồi nàng muốn ngủ rồi có ai đến cứu nàng không ngoài cửa chiến Nhật thị đang muốn tìm thức nàng giải quyết sự vụ thấy tình thể như vậy đập tức quay người chạy ra phía cửa ra vào bên sân nhỏ này này tao ngươi lại trở về thế như tiệc đi cùng buồn bực kêu lên chiến Nhật thị kiếm đôi mắt hồ ly hơi sách lên Liết hắn một cái, đèm sở sách trong tay, nhé vào trong ngực nhị tuyệt. Ngươi đi đi. Tên ngốc này, cho tới tận bây giờ, vẫn không biết nhìn mặt mà nói chuyện. Không thấy, Hương Phi đang ở trong phòng, bạo phát máu ghen sao. Đã có một vị hải đường, không ai gặp phải Tây ương rồi. Hắn còn tưởng mình chú lấy cực khổ làm gì. Cái tên ngớ ngẩn này mà không nói thì hắn cũng quên mất. Rồi chuyện lặng vãng này để người ngốc làm là thích hợp nhất. Hắn chẳng thèm chốc mắt tiếp tục đi ra ngoài. Như tiện sửng số một chút quyết định đi theo bước chân của chiến nhật thể mà đi. Nắm trải bao nhiêu tiện tòi từ chiến nhược thị cũng đủ đẻ cho hắn nhận thấy một số quy luật. Chiến nhược thị giao viện cho hắn làm 8-9-10 phần đều là không phải việc tốt. Hắn ôm sổ sách cùng đi ra ngoài sân nhỏ. Chỉ còn bên trong cửa thỉnh thoảng Thuyền ra âm thanh tràn ngập xác khí, ăn. Mấy ngày kế tiếp, cả chiến gia rộng lớn đã trở nên hoang vãn. Trong lòng các nữ nhân thật ra vô cùng bối rối, cũng không muốn rời bỏ chiến gia. Dù sao, rạc đà chết đói vẫn to hơn ngựa. Tuy năng nhân chết rồi, nhưng dình xưng để nhất gia tộc vẫn còn. Chẳng qua, cụ gia lại là bệ hạ. Người kia không thể báo thù, mà ở lại còn có thể mang tới nguy hiểm thật lớn. Muốn đi tìm hai vị tỷ tỷ về trên thương lượng, thì đã thái lãnh tiên vũ, cùng liên ngọc điệp, hoàn toàn không diễn định gì, mang theo nhà hoàng cùng một bọc hành lý nhỏ lên xe ngựa, rồi cứ thế mà rời khỏi chiến gia. Những người khác bố mắt nhìn nhau, hai người cực kỳ có quyền quy trong viện đã ra đi rồi, các nàng còn ở lại làm gì? Mang theo khoản tiền, tôi là lưu liếng không rời, nhưng cuối cùng, Cũng đều trở về nhà mẹ đẻ. Hai mươi mấy vị thiếp thất cứ thế mà ra đi. Người đi, nhà trống. Chiến phụ, thoáng cá liền thiếu hơi người. Dược vương phi đi vân thành một chiến, liền giải tán một đám hậu viện chiến gia to như vậy. cái thành đề tài dân chúng nói sai xưa, rồi không đón được lý do, thì lại đem ra đánh đố nhau. Có người nói, dược vương phi này tâm tư không bình thường. Đây là vì cố gắng tranh đoạn tài sản cho con. Có người nói Dược Vương Phi đúng còn là chủ mẫu chiến gia, nổi tiếng hay ghen. Đây cả đang báo thù thời gian trước kia ở Gia. Dược Vương Phi trong dạ hẹp hồi, bất kể bất cứ lúc nào cũng không thể chấp nhận cùng tồn tại với những nữ nhân khác. Nếu không thì sao Dược Vương Gia kia không hề có bất kỳ trang phi thị thiếp nào. Cứ như thế mà nói vân vân. Nguyên lưỡi thế gian luôn luôn vô cùng mạnh mẽ. Tình tấn rất nhanh, truyền truyền tới trong tay, hắn liên Vần làm, đáy mắt hắn hiệt lên vẻ buồn vật. Hành động lần này của dựng Phương Phi ra để bảo vệ người của chiến gia sao. Phương Phi, Nam Thành truyền tin đến, hâm mộ của chiến gia bị sập, chỉ như thỉnh dúng mài bẩm báo với thất nhàng. Mở thang Lâm Thành là do bọn hắn bỏ rất nhiều thời gian, cùng tâm tư chế tạo nên, sao có thể nói sập là sập ngay được. Thương vong thế nào? trong mắt thất nhạc đã lên ánh sáng nhanh như thế mà đã hạ thủ ư đoán chừng hơn trăm người có lượng thương vong hẳn là rất lớn, đến nội khiến dân công bên trên cũng bạo động hẳn tiếp tục báo cáo bạo động, lại còn cả chiêu này nữa nghe nói sạc lỡ là do người gây nền mở bắt đầu làm việc thì có tin đồn là chiến gia không làm tốt biện pháp an toàn thế nhưng Lời nói kia bà hoàn toàn vô căn cứ. Độ an toàn của giấc mọi chiến gia nghĩa xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Những công nhân kia không biết bị ai xối bậy cũng bắt đầu làm toàn. Chính mình an toàn thoát khỏi nguy hiểm cực độ cũng là thời điểm con người ta yếu nhất. Lúc này nếu có lời đồng đến lý giải có nữa có thể lý giải sợ hãi trong lòng tất nhiên sẽ bị người ta bắt lấy như cây cỏ cố mạng. Người truyền bả lời đồng kia bắt được nhược điểm này nên mới khống chế được nhân tâm. Sau đó thì sao? Hiện tại tình huống này sẽ không chỉ có bạo động thôi. Chiến nhược thị tiết nhìn nàng một cái. Bởi nhiên là nàng thông minh. Hoàng phủ dĩ nhiên là nhúng tay vào việc này. Nàng nói là mệnh lệnh từ bên trên. Chiến gia khai thác mỏ không đủ an toàn, tiêm phong tài sản. Chiến mỏ các nơi cũng không ai bị đãi ngộ như vậy. À, bàn tay nâng chán ra của thức nhàng dừng một chút. Người nọ thật đúng là không thể chờ đợi được nữa rồi. Muốn đem chiến gia bỏ vào túi mình đây mà. Quang phủ ra mặt nhanh như vậy, còn tìm cả lý do hết sức đường hoàng. Ván này ngay từ đầu đã kịch liệt rồi. Thoắn cái mà chiến gia đã lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Ván cơ này, tiếp thao Vân Lâm sẽ đi tiếp như thế nào? chim bồ cào trắng bay tới tổ trên bậc cửa sổ đầy ánh nắng mặt trời Thất nhàng nhà tòa tay ôm qua gỡ từ giấy bụt trên chân nó ra nàng mở ra chỉ thấy bên trên viết nghị khúc đã tới kinh đô trước để sớm chuẩn bị cẩn thận coi chân Thất nhàng nhà cười khẽ một tiếng Vân làm ơi Vân làm còn có tâm tư đi tính toán muốn nuốt tài sản của người khác sao một đống thuyền tối của người chỉ sợ là dính không ra đầu Đang lập tấn phương phó chiến nhược thủy Thiên phong sáng nghiệp chiến gia Cũng không ngại gì Còn có thể thu hồi được Người cùng nhị tiễn phải cẩn thận Nếu ngươi bị hắn tính kế Thì thật sự là không còn đường sống trở về rồi Hơn nữa Có thể mang đến phiền toái Cho chủ tử của người Chiến nhược thủy gợt đầu Tất nhiên nhìn về phía cửa sổ Nếu trò hay đã bắt đầu Ở kinh đô Sao có thể thiếu một khán giả tuyệt hảo như nàng đây